Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện cuộc chiến hôn nhân. Nguyên tác bị cố chi tư tác giả cống trà editor nghi người đọc Jessica. Chuyện được phát trên website thế giới Trường 4 Món tiền lớn Không có trưởng bối đi cùng, Lâm Mỹ chỉ có thể một mình đối phó với Tô Lão Phu Nhân. Đối phó xong, đương nhiên là ra về trong tâm trạng, cũng không lấy gì làm vui vẻ. Về đến phòng rồi, mí mắt Lâm Mỹ nháy liên hồi, có linh cảm không lành, cảm thấy Tô Lão Phu Nhân sẽ không bỏ qua dễ dàng. Bà vú già nghe lâm mị kể lại mọi chuyện xong, như có điều suy nghĩ, chỉ hỏi kỹ lời nói hành động của quý Mai, đối với lời của tô lão phu nhân, quả thật có chút khinh thường. Hai vị thái gia định ra hôn ước, kết quả là ép tiểu thư làm thiết, nếu truyền ra ngoài, thành danh tô gia tất là sức mẻ. Chỉ cần tiểu thư thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phạm sai lầm, tù già sẽ chẳng có cớ nào để bắt tiểu thư làm thiếp. Trung Quy là lòng lâm mị bất an, chỉ lẩm bẩm nói. Cháu chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trở tay không kịp, ứng phó không xong để người mượn cớ. Chủ tớ hai người đang nói chuyện. Lại có đại a đầu của tô phu nhân tới truyền lời Nói là cháu gái gọi tô lão phu nhân là cô ruột Dẫn theo thứ gia tử thư đi lên kinh thành Vừa mới tới nơi, tô già giữ mấy mẹ con lại Trước tiên là mở tiệc đón khách phương xa Nữ quyến đang dựng tiệc ở nhà trong Tô phu nhân muốn lâm mị đi ra tiếp khách Nhân tiện chào và làm quen luôn Hôm qua khi Lâm Mị đi khỉnh an Tô Phu Nhân, có nghe Tô Phu Nhân đề cập Nói nhà mẹ đẻ Tô Phu Nhân ở Liễu Châu, nơi đó non xanh nước biếc, sản sinh toàn anh tài tốn tú Trạng Nguyên Khoa trước là Liễu, Vinh, Liễu Vĩnh, cũng là người Liễu Châu Tính ra mà nói, thậm chí còn có họ hàng với nhà mẹ đẻ Tô Lão Phu Nhân con trai của cháu gái tô lão phu nhân là mạc song bách ở quê nhà cũng nổi tiếng hay chữ đã chúng cử nhân nhất trí là lên kinh trước để sang năm còn tham gia khoa cử lúc này đến trời tô già đương nhiên là quyết chọn một khu yên tĩnh để mấy mẹ con ở lại chuyên tâm đèn sách bà bố già vừa nghe thấy tô phu nhân bảo lâm nguyện đi ra tiếp khách Vui mừng ra mặt, cho rằng tô phu nhân muốn trước mặt họ hàng đừng xa, thừa nhận thân phận địa vị của Lâm Mỹ. nhất thời, vội vàng tìm xin y để Lâm Mỹ thay đồ. Lâm Mỹ vốn cũng chẳng có áo váy lộng lẫy gì, sau khi đến tô phủ, tô phu nhân tặng nàng mấy bộ quần áo bèo chưa từng mặc, lại dặn dò kẻ dưới nhanh chóng làm mấy bộ quần áo tươm tất đưa cho Lâm Mỹ. Bà bú già tìm tới tìm lui, thấy quần áo tô phu nhân đưa tặng, vô luận là chất vải hay màu sắc theo thùa, đều là thực phẩm. So với quần áo của lâm mị thì cao cấp hơn rất nhiều, cũng có thể mặc xa gặp khách, liền chọn lấy một bộ thay cho lâm mị lại nói. Mặc bộ này tuy hơi già trước tuổi nhưng rất trứng trạt. Lâm Mỹ đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu nói, vẫn chưa chính thức thành thân. Cơm ăn, áo mặc đều do tô phủ cung cấp. Bảo cháu đi gặp bọn họ, cháu còn mặc mũi nào mà ngẩn mặt nhìn người. Bà Vũ già thấy Lâm Mị vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bộ dạng không còn mặt mũi gặp người khác. Bà Vũ liền ra cửa nhìn trái nhìn phải chốt cửa cài then kỹ càng, kéo Lâm Mị đi đến bên giường, thành khẩn nói. Tiểu Thư, trước kia ông nội cô là quan lớn ở Dịch Châu, Trù Phú, Đông Dân, với Tô Thái Gia là chỗ thăm giao, sau đó mới kết làm quan hệ thông gia. Nếu Tô Thái Gia còn sống, người trong Tô Phủ này đời nào dám lạnh nhạt với Tiểu Thư, nhưng Tiểu Thư có từng nghĩ qua, Nếu tô già thừa nhận hôn sự này, chúng ta lấy gì ra làm của hồi môn? Lâm Mỹ thở dài, hồi môn cũng là một vấn đề lớn, chẳng lẽ đến lúc đó lại tay không gã vào tô gia? Coi như tô phu nhân nghĩ đến tình bạn năm xưa với mẹ nàng, chịu lấy tiền riêng đưa làng làm hồi môn, cũng chẳng thể mặc giày mà nhận nhiều. Tổ phủ nhà cửa gia thế như thế này, nếu hồi môn của cô giàu mới chẳng ra gì, thật là làm trò cười cho thiên hạ Thấy lâm mị gục đầu xuống, chắn vẽ hết sức tiềm đạn đáng yêu, bà múa già nhận không được, vần tay ôm nàng, xoa xoa đầu nói, Tiểu thư ơi, phụ thần cô tuy là kẻ bại gia, nhưng ông nội, ông ngoại cô khi xưa đều là nhân vật lớn ở Dịch Châu. Mẹ cô cũng nổi danh tài nữ Mọi người trên trời nếu có linh thiên Sao đình lòng nhìn cô lưu lạc chẳng bằng một a hoàng Bà vú dứt lời, buồn lầm mệt ra Lấy từ dưới canh giường bọc hành lý cũ Mang từ quê lên, mở bọc hành lý rũ ra một cái áo ngắn màu sáng Lấy kéo rạch một đường ngắn Thọ tay vào giữa hai lớp vải lông mọ Lâm Mỹ đang tự thương hại bản thân, đang lúc u sầu thì vị hành động này của bà Vú làm giật cả mình. Cái áo cũ này là cái áo mà bà Vú thích nhất. Trên đường lên kinh, vô luận thời tiết lạnh nóng thế nào, bà Vú đều mặc nó trên người. Có một lần gặp lúc trời nắng, nàng khuyên bà Vú cởi áo ra phơi, bà Vú khăng khăng không chịu, còn nói áo này đã được cầu phúc Trước tượng bồ tát. Mặc nó không bệnh, không nạn Cởi ra thì tai họa gì gì đó Khi đến tô phủ Bà Vũ nghiêm túc cất cái áo chung với hành lý quan trọng thời dịp không có ai giấu vào góc tối nhất của gầm giường Lúc này, thấy bà Vũ cầm kéo cắt nát áo lâm mị hô lên thất thanh Vũ ơi, Vũ làm gì vậy? tiền được rồi Bà Vũ lấy từ trong lớp áo ra, 5 tờ giấy gấp gọt, dở ra ngang ngắn, đặt vào trong tay Lâm Mị, theo một hơi nói. Vô luận là trước đây hay bây giờ, tử thư gã cho tô thiếu gia đều có của ăn của để. Lâm mỹ đưa tờ giấy lên xem, thấy là 5 tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu trị giá 3.000 lượt, tổng cộng một vẹt 5.000 lượt cất thời căng thẳng, hai tay run rẩy nói không nên lời, chỉ biết nhìn bà Vú. Thì ra năm ấy lâm lỗi sống không ra hồn, Cố khải nhìn sợ chồng làm tán gia bại sản, bèn bán hết của hồi môn được một vẹt 5000 lượng bạc giao lại cho bà Vú, dặn bà Vú bảo quản thay mình, tương lai đưa cho Lâm mị làm của hồi môn. Khi lâm lỗi còn sống, Bà Vũ không dám để lộ số tiền lớn đó, sợ lầm lỗi gầm hết ra chiếu bạc. Sau khi lầm lỗi qua đời, lầm già không có đàn ông con trai gì, bà Vũ lại sợ họ hàng nhà họ lầm đến tranh gia sản, càng không dám để lộ. Đến nỗi Lâm mị bán nhà cửa đất đai để thu xếp cho di nương và hai lão bọc, bà Vũ cũng không ngăn cản. Họ hàng nhà họ Lâm thấy Lâm Mị chẳng có gì để sơ muối, đương nhiên là để mặc kệ chủ tớ hai người lên kinh, không nếu giữ khách sáo chi hết. Trên đường lên kinh, bà vú cẩn thận dè dạt, lo lắng không thôi, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến khi tô gia đón hai người vào phủ rồi, bà vú vẫn chưa dám đưa bạc cho Lâm Mị, chỉ xem xét kỹ thái độ người nhà họ tô. Thấy họ Thấy tô phu nhân không quen tình cảm năm xưa, đối xử với Lâm Mỹ thật sự không bạc, lúc đấy mới yên lòng. Lúc này, bà Vũ giao ngân phiếu vào tay Lâm Mỹ, cười nói. Bộ dạng khi chúng ta vào tô phủ chính là cách thử thái độ người khác tốt nhất. Theo Vũ thấy, tô gia vượt qua thử thách. Ngày mai, tiểu thư hãy sang phố mua mấy món trang sức, đặt mày mấy bộ sim y. Lâm Mị vẫn kinh hoàng chưa phục hồi tinh thần Nghe ngốc nhìn ngân phiếu Một lúc sau mới nói Lúc trước vui giúp cháu Theo thùa kiếm sống Vì mấy đồng tiền mà vất vả nửa ngày Cháu vẫn tưởng lâm gia nghèo mạc Thì ra vẫn còn tiền cũ Tiểu thư ngốc của tôi ơi Lúc đấy mà đưa số bạc này ra Cha cô đổ vào chiếu bạc Thì dầm bữa nửa tháng là hết nhẵn Dù cha cô không bài bạc, họ hàng nhật, họ lâm cũng dụ dỗ hết thôi. Kết quả là nữ xu cô cũng đừng hòng chạm vào. Mẹ cô và ông nội cô mất đi, cha cô mặc kệ mọi chuyện. Nếu trong nhà có bạc, chỉ càng hỏng bét hơn. Tội nghiệp, tiểu thư lúc đấy phải mặc quần áo cũ kỹ, ngày ngày cắm mặt vào kim chỉ, không ra cổng trước, không bước cổng sau. Thế mới may mắn thoát được tai họa những nhà nghèo vần nông đương nhiên không dám tới cửa cầu hôn tiểu thư dành già vặt cọc lại ngại tiểu thư không có hồi môn cũng không dè hỏi nếu bằng không dựa vào tướng mạo của tiểu thư lại có cổ hồi môn cách sù, không biết sẽ phát sinh những chuyện kinh khủng gì sống cảnh nghèo túng một thời gian dài sau khi tiến vào tô phủ lại sợ bị người lại sợ bị người khác xem thường Lâm Mỹ đã tự tay rất lâu. Lúc này trong tay có ngân phiếu một vạn năm ngàn lượng. Lâm Mỹ cảm thấy toàn thân sản khoái. Vừa mở miệng mình nói: "Bú ơi, cháu từ hôn với tô trọng tinh cũng được. Chúng ta trở về dịch châu. Có bạn có thể mua mấy nha đầu tráng kiệt đi theo bên cạnh. Không đò bất cẩn gặp phải nam thanh niên những người làm trò hề cho thiên hạ." Về châu làm cái gì Bà vú cười khổ Tiểu thư ơi Cô chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm Nếu để người khác biết cô có số tiền lớn này Là họa không phải phúc Bây giờ sống ở tô phủ là an toàn nhất rồi Vú biết Tô thiếu già thích biểu tiểu thư kia Nhưng hôn nhân là quyết định của cha mẹ Lời của mối mai Hai người đó như thế Vốn đã tính là vượt khỏi lễ giáo Nếu có ra đi Phải là việc biểu tiểu thư kia Không phải là cô Huống hồ tôi không nhân Thật lòng yêu quý cô Chỉ một điều này đã quá đủ Để bỏ qua những chuyện khác Có một mẹ chồng tốt So với có một ông chồng tốt Còn quan trọng hơn Bà vú giúp lâm mẹ Cắt số ngân phiếu Trải đầu cho nàng Cài hai cây trăm của tô phu nhân tặng Đưa ra mấy ví dụ Tụ chung về một ý Là đàn ông thiên hạ ai cũng giống nhau Tôi trọng tin Trừ một khuyết điểm là có chuyện mập mờ với la minh tú So sánh với đàn ông thiên hạ Thật sự là một người đàn ông tốt Vân vân Và vân vân Còn nói nếu con dâu không được lòng mẹ chồng Dù chồng có yêu thương đến mấy Cũng phải chịu cảnh ấm ức Ngày này qua ngày khác Muốn cáo trạng cũng chẳng có chỗ nào mà cáo trạng Được mẹ chồng thương yêu Dù phu quân có tệ bạc chút Cùng lắm là sau này sống dựa vào con chung quy là cuộc sống vẫn dễ chịu Nói đi nói lại Bà vú kiên quyết không cho Lâm Mỹ từ hôn Bà Vũ cho rằng Nếu từ hôn, nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh hết sức đáng sợ. Chí ếch, tô già cũng là nhà biết đạo lý. Dù không thích thú lâm mị, cũng sẽ bảo vệ nàng chu đáo, không để người khác ức hiếp nàng. Ngoài ra, dù lâm mị tìm đến cửa với bộ dạng thân cô thái cô, không nơi nương tựa. Nhà họ tô từ tô lão phu nhân cho tới tiểu nha đầu, không ai có thái độ xem thường ra mặt. Gia đình thế này đương nhiên là có thể phó thác chuyện chung thân Sau khi Cố Khải Nhi qua đời Mọi chuyện lớn nhỏ của lâm gia đều dựa vào một tay bà Vú lo liệu Đến khi lâm lỗi từ trần, đàn gia bối rối Vẫn một mình bà Vú sắp xếp Trên đường lên kinh, càng là nhờ bà Vú che chở Nàng mới có thể bình yên, nguyên vẹn đến tôi gia Trong lòng Lâm Mỹ đã coi bà Vũ là người thân duy nhất Bà Vũ nói thế tức là có đạo lý riêng Rốt cục nên bỏ ý địch từ hôn nói Nếu đã như thế, chúng ta cũng nên chuyển ra khỏi tô gia Tìm chỗ nào ở tạm Để tô gia dùng tam mô lục xính Rước cháu qua cửa lớn mới phải Chuyện này không gấp Bà Vũ trang điểm cho Lâm Mỹ xong xuôi kéo nàng đứng lên, nhìn ngắm một lượt, vừa lòng gật đầu. Lúc này mới nói thầm vào tai nàng. Khi mẹ cô còn trẻ, không chỉ có một người bạn là tô phu nhân, mẹ cô còn một người bạn rất thân nữa, cũng gã đến kinh thành. Cô đoán xem là ai? Đúng vậy, chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu bây giờ. Chờ khi sắc cô tốt lên, Hãy đi cầu kiến bà ấy, nếu bà ấy vẫn nhớ tình bạn với mẹ cô năm xưa, bằng lòng ra mặt giúp cô, trong tay cô còn có một vẹt năm ngàn lượt, tự nhiên có thể xúc giá trong iPhone xa hoa. Có một chỗ dựa tiềm ẩn, còn có một món tiền lớn trong tay, cuộc sống lâm mịt dược dường như cứng cáp hơn. Bước đi hờn hoang, dẫn bà vú ra khỏi phòng Khó khăn lắm, mới đến được chỗ ở của tô phu nhân Lại thấy La Minh Tú đang đi từ phía đối diện Lam Minh Tú vừa thấy Lâm Mỹ nhìn bộ xiên y nàng mặt Liền dừng bước, thần sắc cực kỳ quá dị Tỉ nha đầu đi sau cô ta, thậm chí còn cười phì cho một tiếng Hết chương 4.